Hình thế Đức Phi, Phượng Kinh, chương 363 xông vào quân doanh, giận dữ vì hồng nhanh Hờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fi rác liên bằng thấy kỳ lân đã tới Người của mình cũng bị thương nặng liền biết hôm nay không chiếm được tiện nghi gì rồi Bỏ lại một câu rút lui rồi lập tức phi thân rời khỏi khe núi Chẳng hề quan tâm tới sống chết của những người hắn mang tới Có kỳ lân gia nhập những người này đương nhiên bị thu thập mà không tốn chút sức Tần Phong nhìn hướng Hát Liên Bằng rời đi Có chút tiếc nuối nói đáng tiếc để cho Hát Liên Bằng trốn mất rồi Lâm Hàn đi phía sau hắn Liếc mắt nhìn đám người bác nhung không chết thì cũng bị thương kia Nói không ngờ hát liên bằng lại tàn nhẫn như vậy Nhiều người như vậy nói chết thì chết Mười mấy người ngày trước còn có hơn trăm người hôm nay Hát liên bằng nói bỏ là bỏ không một chút đau lòng Phải biết là những người này không giống binh lính bình thường của bác nhung Từng người đều được huấn luyện trong thời gian dài Cao thủ như vậy trong tay hát liên bằng hẳn cũng không quá nhiều. Từ phương diện này có thể nhìn ra cách diệp ly và hát liên bằng đối xử với thuộc hạ bất đồng. Kỳ lân từ khi thành lập đến nay đã được mấy năm nhưng người chết chung quy không quá 100 mà hát liên bằng tuổi tiện xuất thủ một hai lần chính là hơn trăm mạng người. Hiện nhiên hát liên bằng không coi những người này là lá bài tẩy tinh nhuộn trong tay, thậm chí là thuộc hạ của mình. Nhiều nhất cũng chỉ coi bọn họ như tốt thí cao cấp mà thôi. Ban nảy trác tỉnh đứng gần nhất tự nhiên cũng nhìn rõ nhất. Trầm giọng nói cho dù không thể giết hắn nhưng trong vòng 1 hai tháng này hát liên bằng đại khái cũng không có cách nào nhảy nhót. Vương Phi có cần phái người đi Diệp Ly lắc lắc đầu nói Hát liên bằng võ công không kém Cho dù không bằng vương gia Nhưng cũng không dưới nhậm kỳ Ninh hướng hồ hắn là tướng quân Bắc Nhung Hiện giờ bị thương nhất định Bên người sẽ có hộ vệ Không cần u ổng công đi tìm chết Trước hết đến núi Linh Tê Hân U Vinh Quy Quy U đã Vâng Vương Phi Mọi người lên tiếng đáp Lưu lại một vài người xử lý chiến trường Những người còn lại hộ tống Diệp Ly đi về núi Linh tê Hơn U Vinh Quy, Quy. U Sơn Tin tức Diệp Ly bị hát liên bằng chặn lại trên đường đương nhiên không gạt được mặt tu nghiêu Mặc dù Diệp Ly không bị thương nhưng sắc mặt mặt Tu Nghiêu cũng cực kỳ khó coi Ngay cả Phượng Chi Giao và Hàng Minh Tức hay nói cũng không dám liều lĩnh mở miệng tránh chọc tức mặt Tu Nghiêu tự chút lấy khổ Lại thấy sắc mặt mặt Tu Nghiêu tối tâm hừ nhẹ một tiếng cầm kiếm phần diệt đi ra khỏi đại doanh Thấy thế đám người Phượng Chi Giao ngẩn ngơ Một lúc sau Hàng Minh Tức mới mờ mịt hỏi hắn Hắn định làm gì vậy? Phượng Chi giao trợn trừng hai mắt nói giỡn không phải là đi dết hát liên bằng đó chứ. Hàng Minh Nguyệt ngồi bên cạnh Hàng Minh tức gật đầu nói hắn quả thật định đi dết hát liên bằng. Nói không chừng còn có gia luật giả và hát liên chân. Mặc dù sớm không còn tín nhiệm hàng Minh Nguyệt Nhưng mà đối với năng lực và tâm kế của hắn Thì Phượng Chi Giao vẫn còn mấy phần lòng tin Lúc đầu nếu không phải vì tô tuế điệp Làm sao hàng Minh Nguyệt lại đi đến mức này Nghe hắn nói vậy Phượng Chi Giao lập tức nhảy lên Cả kinh kêu hắn điên rồi hả Đây chính là vài chục vạn đại quân đó Nếu như một mình hắn có thể giết sạch đại quân Bắc Nhung thì còn cần chúng ta đánh trận làm gì? Sước người có hạn Cho dù mặt tu nghiêu võ công đệ nhất thiên hạ Có thể lấy một chọi 10 Lấy một địch trăm đi chăng nữa thì chẳng lẽ hắn còn có thể lấy một địch vạn sao? Muốn trực tiếp xông vào trong quân doanh giết hát liên bằng gia luật giả Phượng Chi Giao chỉ có hai chữ tặng cho hắn muốn chết. Kinh hại chốt lát. Phượng Chi dao rốt cuộc nhảy dựng lên. xông ra ngoài la lớn mặt tu nghiêu. Kiếp trước lão tử mắc nợ ngươi hả? Người đâu? Tập hợp nhân mã. Trong đại trướng chỉ còn lại hai huynh đệ Hàng Minh Tức và Hàng Minh Nguyệt. Hàng Minh tức nhìn về phía Hàng Minh Nguyệt có chút không tin hỏi đại ca Mặt tu nghiêu định đi dết hát liên bằng thật sao cho dù có dết thì cũng không cần xông vào đại doanh bác nhung chứ Tìm lúc hát liên bằng tách ra hoặc rời doanh thì bằng võ công của Mặt tu nghiêu cho dù mấy hát liên bằng cũng có thể dết Hàng Minh Nguyệt cười khổ nói để có thể nghĩ đến chuyện này thì sao định vương lại không nghĩ tới Hàng Minh tức không hiểu, vậy tại sao hắn còn làm như vậy? Qua hôm nay, chỉ cần mặc tu nghiêu không chết thì trong thiên hạ chẳng còn mấy người dám đánh chủ ý lên dịp ly nữa. Hàng Minh Nguyệt thở dài nói, hắn đã từng cho rằng tình cảm của hắn đối với tô cấy điệp vô cùng sâu đậm. Thậm chí âm thầm cảm thấy mặt tu nghiêu không hiểu cái gì gọi là tình yêu. Cho tới tận bây giờ hắn mới hiểu, mặt tu nghiêu không phải không hiểu tình yêu, mà chỉ là không gặp đúng người mà thôi. Những chuyện mặt tu nghiêu làm vì dịp ly, Hàng Minh Nguyệt tự nhận mình làm không được. Đưa ra vỗ vỗ vai đệ đệ đang thất thần, Hàng Minh Nguyệt xoay người đi ra ngoài. Trong trướng, Hàng Minh tiếp trầm mặt hồi lâu, rốt cuộc cười khổ một tiếng. Giữa hai hàng lông mày thoáng qua một tia thoải mái. Những điều mặt tu nghiêu có thể làm, hắn vĩnh viễn không làm được. Không liên quan đến năng lực mà là tâm tính. Hắn vĩnh viễn không có cách nào vì một người mà làm ra chuyện như vậy cho dù hắn yêu nàng. Ngày hôm nay có thể nói là một ngày cả đời khó quên của tất cả tướng sĩ Bắc Nhung. Đương nhiên, Nếu như bọn họ có thể sống sót mà nói Bởi vì mấy ngày nay hai quân không giao chiến nên trong ngoài đại doanh bác nhung đều yên tĩnh hơn thường ngày Cũng chính là trong sự yên tĩnh đó Đám binh lính canh giữ ngoài đại doanh trơ mắt nhìn nam tử tóc bạch kim một thân áo trắng như tuyết thản nhiên đi tới Tướng sĩ ngoài cửa còn chưa kịp phản ứng vì biến hóa bất ngờ này thì đã cảm thấy trên cổ lón lên. Ti huyết quen lạnh như băng trong mắt nam tự áo trắng chính là khung cảnh cuối cùng mà bọn họ nhìn thấy trên đời. Mặt tu nghiêu xông vào trong doanh, thừa dịp binh lính Bác Nhung chưa kịp phản ứng liền dễ dàng đi tới đại doanh chủ xoáy. khinh công của hắn cực cao. Dọc đường kiếm khí kiếm phần diệt tỏa ra tử thương vô số. Ngay cả những kẻ xui xẻo không cẩn thận trở thành đá kê chân cho hắn cũng bị chân khí chấn động dẫn đến thất khiếu chảy máu mà chết. Nhất thời trong đại doanh một mảnh hỗn loạn. Vô số binh lính trong lều sông ra lao về phía mặt tu nghiêu. Những binh lính bắt nhung dần phản ứng lại vội vàng lắp tên bắn. Nhưng mũi tên bình thường sao có thể bắn tới trên người mặt tu nghiêu Uống hồ nếu hắn ở trên không thì còn được Chứ một khi rơi xuống đất Tên bắn ra có bắn tới mặt tu nghiêu hay là người bên mình thì còn chưa biết được Nhất thời, bóng trắng tung hoàn ngang dọc trong quân doan Nơi nơi máu chảy thành sông kiếm phần diệt vung lên không kẻ nào may mắn sống sót mỗi người bị chém ra đều trở thành bãi máu uy thế như vậy cho dù tướng sĩ Bắc nhung nội danh dũng mạnh cũng không khỏi cảm thấy sợ chỉ sợ không cẩn thận dính vào thì hữu tử vô sinh trong đại doanh gây ra động tĩnh lớn như vậy ra luật giả ngồi trong doanh trướng sao có thể không biết Gia luật giả vì hát liên bằng bị thương quay về mà giận dữ không thôi Lại nghe bên ngoài truyền tới tiếng động huyên náo cùng tiếng chém rết thì không khỏi tức giận Vừa đúng lúc có binh lĩnh bên ngoài thất kinh chạy tới bẩm báo có người xông vào đại doanh Gia luật giả cười lạnh một tiếng Bạn vương cũng muốn nhìn một chút xem kẻ nào lớn mật như vậy Dám xông vào đại doanh Bắc nhung ta Mang theo hát liên chân và hát liên bằng vừa mới được băng bó vết thương ra khỏi cửa Liền nhìn thấy mặt tu nghiêu một thân bạch y nâng kiếm mà đến Lúc này thanh kiếm cổ xưa âm u đã nhiễm huyết quang bước người sát khí ngất trời Mặt tu nghiêu Gia luật giả vừa sợ vừa giận Trong nhất thời cũng có chút không hiểu lúc này tên sát tinh này chạy tới quân doanh Bắc nhung làm gì Chẳng lẽ mặt tu nghiêu đột nhiên cảm thấy chỉ cần giết hắn là có thể kết thúc chiến sự lần này Chỉ cần là người từng trải thì đều biết Trong thời điểm hai nước giao tranh Tuyệt đối không vì chết một hai tướng lãnh là có thể giải quyết Húng muốn ám sát thốn xoáy một quân là chuyện khó khăn cỡ nào mặc tu nghiêu sao có thể cam đoan rằng giết gia luật giả hắn rồi thì bản thân hắn còn có thể còn sống mà ra ngoài Mặt tu nghiêu đang tung hoành chém giết cũng thấy được ba người gia luật giả Lạnh lùng cười một tiếng Vung trường kiếm lên hướng về phía gia luật giả đi tới Nhìn thanh kiếm màu xanh đen đã nhiễm huyết quang, sắc mặt ra luộc giả biến hóa kiếm phần diệt Sắc mặt hát liên chân bên cạnh đã sớm đen như mực Vị mặt tu nghiêu một mình một ngựa tiến vào đại doanh Bắc nhung Nếu như còn để hắn chạy thoát thì mặt mũi trên dưới Bắc nhung đều bỏ đi rồi Hừ lạnh một tiếng trường đau trong tay Hát liên chân vung lên một cái chém về phía mặt tu nghiêu Gia luật giả và hát liên chân đều có cùng một suy nghĩ Thấy hát liên chân động thủ Cũng không chút do dự rút đau nhào tới Mặt tu nghiêu tự mình chạy tới Nếu có thể bắt hắn lại thì đây quả thật là cực kỳ có lợi cho bác nhung Quan trọng hơn là Nếu như có thể giết mặt tu nghiêu Địa vị của mình trong triều đình Bắc nhung có thể nói là không gì phá nổi Mặt tu nghiêu, ngươi thật to gan trong mắt không coi ai ra gì sao Gia luật giả lạnh lùng nói Thấy hai người đánh tới Mặt tu nghiêu cũng không đáp Chỉ cười nhạt Trường kiếm trong tay giống như lưu quang Xé rách không khí nổ ra một đạo kiếm khí lạnh như băng Hát liên bằng vốn đang bị thương Lúc này vẫn đứng một bên nhìn Vừa thấy hát liên chân ra luộc giả vạt Mặt tu nghiêu giao thủ liền biết Hai người kia tuyệt đối không có phần thắng Công phu của mặt tu nghiêu trên lệnh quá nhiều Đừng nói là phân cao thấp Mà ngay cả tư cách đánh đồng cũng không có Cuối đầu nhìn cánh tay đang được băng bó một chút Trong đầu liền hiện ra dung nhan thanh nguyễn dịu dàng như băng của nữ tự áo trắng Trong mắt hát liên bằng xẹp qua một tia lãnh ý Dơ tay lên gọi thì vệ bên cạnh thấp giọng phân phó mấy câu thì vệ gật đầu một cái xoay người rời đi Nhìn hát liên chân và ra luộc giả khổ cực chống đỡ mũi kiếm của mình Mặt tu nghiêu lộ ra nụ cười dễ cật Ánh mắt chuyển sang hát liên chân Không chút do dự đâm ra một kiếm Một kiếm này xuất ra không chút lưu tình Hát liên chân vừa nhìn kình khí uồn uồn kéo đến đã biết mình không cách nào ngăn cản Nhưng mặt tu nghiêu bỏ qua gia luật giả chỉ nhầm vào một mình hắn Hắn đã không có chỗ nào trốn nữa rồi Chỉ có thể cố hết sức dơ trường đao lên ngăn cản một kiếm này của mặt tu nghiêu Phịt một tiếng trường đao nặng trăm cân được sát luyện mà thành ôm một tiếng rồi bể Phần diệt kiếm trong tay mặt tu nghiêu không ngừng lại tiếp tục bổ về phía đầu hát liên chân Mắt thấy hát liên chân một đời danh tướng Bác Nhung 18 năm trước bại trong tay mặt tu nghiêu 18 năm sau vất vả lắm mới khôi phục lại binh quyền Còn chưa tiến công được một tất đã sắc trở thành vong hồn dưới mũi kiếm Thấy mắt hát liên chân trợn to tràn đầy sợ hãi và khiếp sợ Trong mắt mặt tu nghiêu lón lên một tia máu tươi lạnh khúc và vui vẻ Đi chết đi, đông Nhìn như hết sức chậm nhưng kỳ thực cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt Một trường đao khác ngăn cản một kiếm tượng như lôi đình này của mặt tu nghiêu Hát liên chân cũng được ra luật giả nhân cơ hội này mà kéo về Mặc dù thoát chết nhưng tất cả mọi người ở đây đều chưa hồi tỉnh tinh thần Chỉ thấy trong tay hát liên bằng nắm lấy một đại đao màu vàng kim nhàng nhạt Chẳng qua là lúc này thân đao đã bị cắt thành hai nửa Bàn tay nắm đại đao của hát liên bằng cũng không ngừng phát ruông. Ngay cả vết thương tê, rơn, ê, e, nương, cưng, ai, nương, hơn, tay đã được băng bó kỹ lưỡng cũng nứt ra. Hiên nhiên mới vừa rồi vì cấu hát liên chân mặt tận sức toàn thân cao thấp phát ra nội lực khiến vết thương bị rãi. Mặt tu nghiêu buông mắt thần sắc hưởng hờ nhìn kiếm phần diệt trong tay Một lúc lâu sau mới ngẫm đầu nhìn hát liên bằng nói công phu tốt đấy Ngươi là đồ đệ của mộ dung hùng nếu như hát liên bằng không nói thì diệt ly cũng không nhìn ra lai lịch của hắn Nhưng mặt tu nghiêu chỉ mới giao thủ với hát liên bằng đã tường tận võ công của hắn Mặt tu nghiêu cười lạnh nói xem ra lúc trước dết mộ dung hùng cũng không tính là oan ủ ổn hắn Hát liên bằng hiển nhiên là không chút thú với mặt tu nghiêu cường nhân dết sư phụ này Nắm chặt đoạn đao trong tay trầm giọng nói không bằng định vương Không biết hôm nay định vương tới là có ý gì có ý gì mặt tu nghiêu cười có chút cổ quá nhìn hắn nói bản vương có ý gì chẳng lẽ các ngươi không biết sao Gia luật giả buông cánh tay đang đỡ hát liên chân ra đường bên cạnh hát liên bằng trầm giọng nói mặt tu nghiêu đừng tưởng võ công ngươi cao thì bản vương sẽ sợ ngươi bản vương không tin chỉ bằng một mình ngươi mà có thể giết ta giữa đại quân vạn người Mặc Tu Nghiêu cười lạnh một tiếng. Nếu không biết thì để bản vương nói cho các ngươi. dám đánh chủ ý lên người A Lịch. Toàn bộ các ngươi đều phải chết. Kiếm phần diệt phóng ra quang hoa nguy hiểm. Mặc Tu Nghiêu tùy ý vung lên. Cờ xí trong đại doanh cách đó không xa bị chém nổ. Khó mắt hát Liên bằng nhảy lên. Tùy tiện lao ti máu tràn ra bên khó mép. Cười lạnh nói tại hạ ngược lại muốn chim ngưỡng một phen. Định vương rốt cuộc lợi hại đến đâu. Vung tay lên, vô số người áo đen từ các ngốc ngách trong đại doanh xông về phía mặt tu nghiêu. Những người này đều do hát liên bằng tự tay huấn luyện, thân thủ so với kỳ lân chênh lệch không quá xa. Người bác nhung vốn thiết dết chóp. Lúc này đại doan bị mặt tu nghiêu chém dết máu chảy thành sông Càng khơi gợi sát ý tàn bạo trong lòng họ Từng người một không chút do dự sông về phía mặt tu nghiêu Hung hãng không sợ chết Lại thấy mặt tu nghiêu gào to một tiếng Bóng ảnh màu trắng biến hóa thành một đào trắng hồng bắn về phía đám người này Huyết quang lập tức nổi lên bốn phía Người cục tay cục chân nhiều không đếm kể Mặc dù nhai tí tạm thời có thể giữ chân mặt tu nghiêu Nhưng sắc mặt đám người ra luộc giả Hát liên chân đứng một bên nhìn cũng không khá Hát liên chân vốn bị mất máu quá nhiều Lại bị mặt tu nghiêu chấn động dẫn đến nội thương Sắc mặt càng thêm trắng mệt Trong mắt tràn đầy lo lắng Mặc dù hát liên bằng không quý trọng những thuộc hạ được huấn luyện ra như Diệp Ly nhưng mà những người này chung quy cũng không giống binh lính bình thường. Trong tay hát liên bằng cũng chỉ có hơn 1.000 người như vậy. Lúc trước vì Diệp Ly mà mất đi hơn trăm người nhưng dù gì cũng dò xét được chút lai liệt của Diệp Ly. Nhưng mà lúc này chỉ trong nháy mắt thủ hạ chết trong tay mặt tu nghiêu đã gần trăm người. Điều này sao có thể không khiến cho sắc mặt hát liên bằng khó coi cho được Hát liên chân lạnh mặt nói hôm nay bất luận thế nào cũng không được để mặt tu nghiêu rời đi Uy hiếp từ mặt tu nghiêu đối với bọn họ quả thật là quá lớn Nếu như mặt tu nghiêu 18 năm trước vẫn còn là thiếu niên khiến lão cảm giác mình thất bại chỉ là vì quá mức chủ quan mà không cam lòng Thì hôm nay lần chạm mặt này hoàn toàn phá vỡ ý nghĩ này của hát liên chân Mặt tu nghiêu bây giờ tuyệt đối không phải người lão có thể đối phó được Cảm giác tử vong mới vừa rồi cho dù là 18 năm trước hắn cũng chưa từng cảm nhận qua Nếu không thể chiến thắng mặt tu nghiêu thì phải không từ thủ đoạn mà ghét hắn Binh lính Bắc Nhung đứng vây xem cũng bị tràn diện máu chảy thành sông này hồ dọa không nhẹ. Khung cảnh trước mắt còn chấn động hơn cả chiến trường. Trên chiến trường tất cả mọi người đều liều mạng. Cho dù tình trạng xung quanh có thảm thiết thế nào đi nữa thì cũng không ai có thời gian đi quản Nhưng mà lúc này, bọn họ trơ mắt nhìn trận đấu trước mắt có thể nói là đơn phương tru diệt. Những người áo đen bình thường vốn rất lợi hại trong mắt họ lúc này trước mặt nam tự áo trắng tóc trắng lại chỉ giống như gà gỗ chó kiển không chịu nổi một kiếp Tuyết rơi đầy trời rơi xuống trên áo trắng như tuyết của mặt tu nghiêu khiến cho dung nhanh lãnh huyết tuấn tú thêm vài phần sát ý Giống như tu la đẫm máu từ địa ngục mà đến A A A Rết chết tên ma hữu này đi Rốt cuộc có người không nhịn được, đánh mất tâm trí, liều mạng dơ binh khí nhào tới bóng trắng nhuốn máu kia. Đáng tiếc còn chưa đụng tới vạt áo đối phương đã bị kiếm khí xong tới chém thành hai nửa. Cung thủ chuẩn bị bắn. Gia luật giả trầm rộng ra lệnh. Những người áo đen nhai tí này có lẽ có thể vây khốn mặt tu nghiêu thậm chí là khiến hắn hao hết nội lực rồi giết hắn. Nhưng điều kiện tiên quyết là mặt tu nghiêu không muốn chạy trốn Quan trọng hơn là Cho dù mặt tu nghiêu không trốn đi nữa Thì không ai biết rốt cuộc phải dùng bao nhiêu tính mạng của quân nhai tí Mới có thể hao hết nội lực và thể lực của mặt tu nghiêu Nếu như là 2-3 người thì sao Bọn họ không có nhiều nhân lực như vậy Chỉ sợ người áo đen cuối cùng chết đi Thì sẽ đến phiên bọn họ một lần nữa trải nghiệm dưới mũi kiếm phần diệt Trong giây lát mưa tên ào ào hướng tới Tuy là bắn về phía mặt tu nghiêu nhưng có không ít người áo đen đứng gần đó Hơn nửa bóng ảnh mặc tu nghiêu lay động không ngừng Thật sự không cách nào bắn chết Mặt tu nghiêu cười lạnh một tiếng Nắm một người áo đen lên tiện tay ném một cái Nhất thời biến thành con nhím Vừa quay người trường kiếm vung ra Mưa tên đang bắn tới giống như bị cái gì cản trở rối rước bắn ngược trở lại Gia luật giả, ngươi muốn chết Mặt tu nghiêu trầm giọng nói Bảo vệ thất vương tử Mọi người kinh hải Hàng chục người trước sau nhào tới bên cạnh Gia luật giả mới chặn được một kiếm đầy nộ khí này của mặt tu nghiêu Mười mấy người đỡ mũi kiếm nhưng chỉ còn lại ba bốn người còn sống che chở bên người ra luật giả. Thật may là mặt tu nghiêu bị mưa tên bắn tới sau lưng kéo đi chú ý. Nếu không tính mạng ra luật giả thật khó mà giữ được. Mặc dù nhập về được một cái mạng nhưng sắc mặt ra luật giả cũng trắng bệt. Nhìn về phía hát liên chân cũng giống mình tránh được một kiếp. Không khỏi lộ ra một tia cười khổ ám đạm Không dám phát lệnh lung tung nữa Võ công của mặt tu nghiêu Rốt cuộc cao bao nhiêu nhìn nam tự áo trắng tóc trắng kia Gia luộc giả không nhịn được thấp giọng lẩm bẩm Hát liên bằng che vết thương Dựa vào cửa lớn của lều Vết thương không ngừng chảy máu không chỉ khiến sắc mắt hắn trắng bệt mà còn mơ hồ có chút ván đầu Bây giờ mặt tu nghiêu, sợ rằng đã được xưng là đệ nhất thiên hạ Hơn 2 năm trước, hắn muốn giết sư phụ ta vẫn cần lôi chống đình và lăn thiết hàng liên thủ Nhưng mà hiện tại, chỉ sợ là lúc sư phụ ta toàn thịnh cũng chưa chắc là đối thủ của hắn Có một loại người được gọi là thiên tài Giống như không cần khổ luyện Không cần ma luyện mà trời sinh đã đứng cao hơn người khác Thiên tài như vậy, ngay cả lão thiên cũng không nhịn được mà đố kị Mà mặt tu nghiêu, hiển nhiên chính là người như vậy Cả đại doanh bắt nhung vì bị mặt tu nghiêu tàn sát mà run sợ không thôi Thì bên ngoài lại truyền tới tiếng động âm ý Chỉ thấy hai bóng ảnh một đỏ một trắng từ bên ngoài lướt đến Phản phức như hai đạo hồng ảnh đánh về phía mặt tu nghiêu Mặt tu nghiêu Giọng nói phượng chi giao hỗn hện May là hắn lên tiếng trước Nếu không chỉ sợ sẽ giống như mấy người áo đen bắt nhung Đang bị mặt tu nghiêu giày xéo thê thảm chém thành hai nửa Mặt tu nghiêu dừng kiếm Không vui nhìn lướt qua Phượng Chi Dao và Hàn Minh Nguyệt trước mặt nói ai cần các ngươi nhiều chuyện Hàn Minh Nguyệt cười không nói. Hắn chỉ theo chân Phượng Chi Giao tới giúp một tay mà thôi. Cũng biết mặt tu nghiêu sẽ không nhận ý tốt của mình nên cũng không nói gì hơn. Phượng Chi Giao giận đến sùi bọt mép. Vương Tây giữ mặt tu nghiêu nói còn không đi mau. Định chết ở chỗ này hả bình thường một mình phượng chi giao tuyệt đối không cách nào chế trụ Mặt Tu Nghiêu Nhưng mà lúc này Mặt Tu Nghiêu đã đại khai sát giới một phen Tức giận cùng với bạo ngược trong lòng tiêu tán không ít Ngược lại lộ ra mấy phần mệt mỏi Mặt Tu Nghiêu cho dù là cao thủ đệ nhất thiên hạ thì cao thủ Bát nhung chết dưới tay hắn hôm nay cũng không dưới mấy trăm Tất nhiên không thể nào không hao tổn chút gì. Hắn chỉ muốn đem tức giận trong lòng phát tán trên người bắt nhung. Thuận tiện cho bọn họ một cái cảnh cáo. Nhưng không định đem mạng của mình góp vào. Cho dù Phượng Chi Giao và Hàng Minh Nguyệt không đến thì qua một hồi hắn cũng sẽ đi. Lúc này bị phượng chi giao giữ lại hắn cũng không định tiếp tục nữa khinh miệt nhìn ra luật giả một cái nói đi thôi Dẫn đầu thi triển khinh công tiến về cổng đại doanh mặc tu nghiêu ra luật giả bị ánh nhìn khinh miệt kia kiếp động Nhất thời giận giữ hết lên vết cho ta Hàng Minh Nguyệt đi cuối cùng Bức đắc dĩ thở dài một cái Một kiếm vung lên chặn loạt Tên gian bắn tới Tung người bay ra phía ngoài Đám người Phượng Chi Giao và Hàng Minh Nguyệt Xông thẳng vào Đại Doanh Bắc Nhung Tự nhiên không có chuẩn bị gì Ba người vừa ra khỏi Đại Doanh Vẫn bị Đại Quân Bắc Nhung đuổi theo sau lưng không tha Nhưng mà mới đuổi theo không quá Hai ba bậm đã thấy hát vân kỵ của mặt Gia Quân đang bày sản trận địa đón địch Ba người mặt tu nghiêu nhập vào mặt gia quân, xoay người nhìn đại quân bắt nhung đuổi theo đen rằng co nhau Mặt tu nghiêu, sẽ có một ngày, bản vương muốn ngươi chết thật khó coi Nhìn mặt tu nghiêu áo trắng nhúm máu ngồi trên lưng ngựa phía đối điện, gia luật giả cả giận nói Mặt tu nghiêu hừ nhẹ một tiếng Trường kiếm chỉ về phía gia luật giả cười lạnh nói lời này cũng chính là những gì bản vương muốn nói với ngươi. Hôm nay cho bọn ngươi một bài học, nếu có lần sau, bản vương nhất định sẽ lấy cái mạng chó của nhà ngươi. Hồ Doan Nhìn mặt tu nghiêu được mặt gia quân vây quanh thản nhiên rời đi, sắc mặt gia luật giả xanh mét trở về. Đoàn người gia luật giả trở lại trong Doan Hôm nay mặc tu nghiêu xông vào đại doanh Bắc nhung náo loạn Binh lính bình thường chết hơn 200 người Nhai tí do hách liên chân và hách liên bằng huấn luyện tử thương càng cao Gần 4500 người Kiếm phần diệt chém sắt như chém buồn Đừng nói là đâm chúng nơi yếu hại mà nay cả nơi bị kiếm khí đụng phải cũng bị trọng thương gần chết Những binh lính bị thương không khác gì đã chết, về sau không còn khả năng lên chiến trường nữa. Chuyện này vẫn chưa tính là bết bát nhất. Dù sao so với đại quân trăm vạn người thì tổn thất mấy trăm người cơ hội là không đáng bao nhiêu. Nhưng nghiêm trọng nhất là trận giết chóc này đã tạo thành bóng ma tâm lý trong lòng binh lính Bác Nhung. Chỉ dựa vào một mình định vương lại có thể trong đại quân mấy chục vạn người tung hoàn ngang dọc, chém giết máu chảy thành sông. Không người nào có thể ngăn cản. Điều này khiến cho binh lính Bắc Nhung vốn bị áp lực trước danh tiếng mặt ra quân càng thêm sợ hãi khi nghe đến danh hiệu định vương. Thất điện hạ Trong đại trướng, hát liên bằng té quỷ xuống đất. Mời vừa trọng thương, giờ lại không nghĩ ngơi tốt khiến cho gương mặt cương nghị của hắn nhiều thêm mấy phần tiêu tuổi và suy yếu Vẽ mặt ra luật giả lạnh lùng nhìn hắn nói ngươi còn gì để nói chuyện ngày hôm nay Nói đi nói lại cũng là do hát liên bằng đi đối phó Diệp Ly mà thành Vốn là gia luật giả không đồng ý cho hát liên bằng làm vậy Không phải hắn không muốn đối phó với Diệp Ly mà Diệp Ly thân là định vương phi. Bên người tất nhiên có vô số cao thủ bảo vệ. Tỷ lệ thành công thật sự quá thấp. Hốn hồ kết cục của đám người từng xuất thủ với Diệp Ly đang bày ra trước mắt. Quả nhiên kế hoạch của Hát Liên bằng thất bại lại đưa tới sự trả thù điên cuồng của mặt tu nghiêu. Lần này tổn thất của bọn họ không chỉ là mấy trăm binh lính mà là sĩ khí trên dưới đại quân Bắc Nhung Tình trạng này chỉ sợ không thắng mấy trận lớn thì không cách nào hồi phục Hát liên bằng im lặng cúi đầu nói mặt tướng không còn lời nào để nói xin điện hạ gián tội Gia luật giả nhìn chầm chầm hát liên bằng hồi lâu mới thở dài nói quên đi Ngươi đang bị trọng thương đứng lên đi Dưỡng thương cho tốt rồi tính Mặc dù ra luật giả hết sức không vui vì chuyện hát liên bằng gây ra Nhưng cũng sẽ không tự đoạn cánh tay trợ giúp mình lúc này Phức tay một cái ý bảo hát liên bằng đứng dậy Hát liên bằng tạ ơn đứng lên Gia luật giả nhìn về phía hát liên chân đang ngồi một bên hỏi cử cử có cao kiến gì không từ sau khi trở về hát liên chân vẫn trầm mặt không nói Thấy gia luật giả hỏi mình mới thở dài nói không ngờ mười mấy năm ngắn ngũi Mặt tu nghiêu lại biến hóa kinh người như vậy Điện hạc nếu mặt tu nghiêu người này chưa diệt tức sẽ trở thành đại họa của bác nhung ta Gia luật giả câu mày nói lời này của cử cử không sai Nhưng mà thiên hạ này người muốn giết mặt tu nghiêu nhiều không kể siết Nhưng nào có ai thành công Mặt tu nghiêu hôm nay không còn là mặt tu nghiêu năm đó nữa rồi Năm đó định vương phủ còn có hoàng thất đại sở cản trở Cho nên bọn họ mới có thể không chết mà chuyển mình Thừa cơ cho định vương phủ một kiếp trí mạng Chỉ tiếc đại xà không chết mới khiến cho Mặt Tu Nghiêu trở thành địch nhân lớn nhất của Bác Nhung hôm nay. Mà hiện nay, định vương phủ đã sớm thoát ly đại sở. Do một mình Mặt Tu Nghiêu định dân, dân, quy, quy, ô, ai, Hơn nữa, trên dưới định vương phủ đồng lòng căn bản không có kẻ hở. Hát liên chân buông mắt nói bây giờ xem ra nhiều điểm duy nhất của định vương chính là định vương phi Cửng cử, vạn lần không được Gia luật giả lạnh lùng nói Hát liên chân ngẩn ra không hiểu nhìn gia luật giả Gia luật giả cười khổ nói cử cử, chuyện ngày hôm nay ngươi còn chưa hiểu sao Sau này không cần tính kế lên người dịp ly nữa Trừ phi mặt tu nghiêu chết, nếu không không ai có thể động tới Diệp Ly. Hành động của mặt tu nghiêu hôm nay rõ ràng là nói với mọi người. Ai dám động tới Diệp Ly thì hắn cho dù chết cũng sẽ vết kẻ đó. Thật may chuyện hôm nay chỉ coi là một cảnh cáo. Nếu như mặt tu nghiêu thật sự hạ quyết tâm muốn giết bọn họ thì cho dù mặt tu nghiêu cuối cùng kiệt lực mà chết thì ba người bọn họ một người cũng không trốn được. Những người ngồi trên cao thường thích nói không tiếc bất cứ gián nào. Nhưng mà cái bất cứ gián nào này không bao gồm cả bản thân mình trong đó. Hôm nay mạng không còn có giết mặt tu nghiêu thì thế nào? Diệt định vương phủ thì thế nào? Được hưởng lợi không phải là người khác sao Hát liên chân trầm ngâm hồi lâu Rốt cuộc vấn thở dài nói không ngờ định vương phủ lại sinh ra một người si tình như vậy Hát liên bằng đứng dậy nói với gia luật giả điện hạ Mạc tướng xin được đi đại doanh núi Linh T Hơn Ú Quy Quy Ú Gia luật giả cao mày nói ngươi còn muốn đối phó Diệp Ly sao? Hát liên bằng nói mạc tướng sẽ không hạ thủ với định vương Phi nữa. Nhưng hiện tại định vương Phi trấn giữ đại doanh núi Linh tê Hơn, ù, Vinh, Quy, Quy, ù. Quân ta bên kia cũng cần có người trấn thủ. Định vương phi túc trí đa mưu Mại tướng chỉ sợ mấy người đang đóng bên kia Gia luật giả suy nghĩ một chút Mới gật đầu nói như thế cũng được ngươi dưỡng thương cho tốt rồi hãy qua Không được chọc đến dịp Ly Cuối cùng Gia luật giả không nhịn được cảnh cáo Hát liên bằng gật đầu nói Mạc tướng hiểu Thương thế của mạc tướng không nặng Ngày mai là có thể lên đường Ngươi đi đi Gia luộc giả phức tay một cái không nói gì thêm Trong đại doanh mặt gia quân Phượng Tam công tử khí thế bước người Trên khuôn mặt Tuấn Mỹ nộ khí đằng đằng nhìn chầm chầm Người nào đó nằm trên ghế chủ vị ung dung thông thả băng bó vết thương Miệng không ngừng phun ra lời lẽ cay nghiệt Nếu là người bình thường nghe được đều không nhịn được cảm thấy xấu hổ đến mức tự sát để cầu giải thoát Nhưng mà định quốc vương gia mới vừa trải qua một phen chém giết tâm trạng hết sức thoải mái Cũng không đặt cơn tức giận của Phượng Tam công tử vào trong mắt Cũng không cần người khác ruốt Mà chỉ tùy ý kéo một tấm phải băng bó qua loa vết thương trên tay Về phần những vết thương nhỏ khác căn bản lười để ý tới Phượng Tam, ngươi biến thành lão thái bà từ khi nào vậy? Lãm nhảm như vậy ngươi có phiền không hả băng bó vết thương tốt rồi Mặt tu nghiêu mới dương mắt nhàn nhạt nhìn Phượng Tam công tử một cái Lạnh nhạt nói Phượng Tam công tử không khỏi uết ngạn cơn tức nổi lên giữ dữ hết mặt tu miêu con mẹ nó. Ngươi muốn chết thì cũng đừng kéo trên dưới định vương phủ cùng chết với ngươi. Một mình xông vào đại doanh bác nhung. Không phải định vương ra ngươi võ công đệ nhất thiên hạ sao? Không phải ngươi rất giỏi sao? Thế tại sao ngươi không giết hết đám người ra luật giả? Bác nhung vương. Lôi chấn định. Còn có mặt cảnh lê đi Toàn bộ đều chết sạch Thì thiên hạ thái bình rồi Dĩ nhiên cuối cùng Đừng quên tự cho chính ngươi Một kiếm cắt cổ nhé Nói xong câu cuối cùng Phượng Tam công tử giận quá Hóa cười Nhìn về phía mặt tu nghiêu Lộ ra nụ cười dễ cực ác ý Ông ào Mặt tu nghiêu nhàng nhạt nói Phượng chi giao nổi đó tiện tay cầm thứ gì đó trên bàn ném về phía mặt tu nghiêu. Sau đó vỗ án rời đi. Ngươi thích chết thì cứ đi chết đi. Lão tử mặc kệ. Nói xong đùng đùng nổi giận đi ra ngoài. Thật may là trong trướng chỉ có hai huynh đệ Hàn Minh Nguyệt và Hàng Minh Tiết. Nếu như để các tướng lĩnh mặt gia quân thấy được Chỉ sợ tội danh phạm thượng của Phượng Chi Giao không trốn đi đâu được Mặt tu nghiêu nhíu mày một cái tiện tay đón lấy món đồ Phượng Chi Giao ném tới Đứng lại, ngươi muốn đi đâu? Ta muốn đi núi Linh Tê, Hơn U, Vinh, Quy, Quy, U Dám đi tìm A-A-Ly, bản phương chặt Đức chân ngươi Mặt tu nghiêu buồn rười rười nói, được rồi Chuyện ngày hôm nay trong đầu bản vương đã có chủ ý. Chẳng qua là cho gia luật giả một bài học mà thôi, sau này sẽ không như vậy nữa. Các ngươi cũng mệt rồi, đi về nghỉ ngơi đi. Nói xong, phức tay một cái định vương hoa lệ xoay người rời khỏi đại trướng để lại phượng chi giao bị đã kích sâu sắc ngẩn người ngồi đó. Hồi lâu mới phản ứng được mặt tu nghiêu. Lão tự cứu mạng ngươi mà ngươi còn muốn đánh gãy chân của ta cái gì gọi là có mới nới cũ Chẳng phải là đây sao Vậy cái gì gọi là vì lão bà hướng bảo đa về phía huynh đệ Nhìn định vương thì biết Hàng Minh Nguyệt và Hàng Minh tiếp liếc nhau một cái Đồng tình vỗ vỗ bả vai phượng chi giao rồi đi ra ngoài Định Vương Điện Hạ nghiêm khắc Hay nói đúng hơn là Quy hiếp ra lệnh đám người phía dưới Tuyệt đối không được tiết lộ Chuyện đại doanh mặt ra quân bên này Cho Diệp Ly Tối hôm đó Diệp Ly mang theo đám người tầng phong Đi đến đại doanh núi Linh T Hơn Ú Vinh Quy, Quy. U Nối Linh T Hơn Ú Binh. Quy! Quy! U. Không phải là chiến trường chính lại có Hồng Nhạn Quang làm chỗ dựa cho nên định vương phủ cũng không bố trí quá nhiều binh mã ở nơi này Chỉ có một phó tướng dưới trướng Trương Khởi Lan tên Chu Mẫn lĩnh suốt 5 vạn mặt gia quân cộng thêm 5 vạn binh mã vốn là binh mã đại sợ trấn thủ nơi này Lúc đoàn người Diệp Ly đến cũng không thông báo trước, tự nhiên không có ai ra ngoài chào đón Nhưng mà tình hình bên ngoài Đại Doan khiến cho Diệp Ly không khỏi cao mày Lúc này đã là đêm khuya, bình thường ngoại trừ binh lính thủ vệ đi tuần tra thì mặt gia quân đều đã ngủ Nhưng đám người Diệp Ly còn chưa tiến đến Đại Doan đã nghe thấy bên trong truyền tới âm thanh huyên náo Đó không phải tiếng huyên náo vì trong quân xảy ra chuyện mà là thanh âm uống rượu cười đùa của binh lính trong quân. Dung nhan thanh lệ của Diệp Ly lập tức trầm xuống. Đám người trác tỉnh xuất thân ám vệ trên căn bản chưa từng ở trong quân. Tầng phong vương O Đơn U A Thân từ Hắc Vân Kiện Kỷ luật trong Hắc vân kỷ nghiêm khắc hơn mặt gia quân bình thường nhiều Chắc cũng chưa từng thấy qua tình cảnh như vậy Sắc mặt cũng có chút khó coi Còn hai người Vân Đình và Trần Vân đều từ trong quân đội ra Vân Đình ho nhẹ một tiếng Thấp giọng nói Vương Phi Chắc không phải tướng sĩ mặc gia quân mà là binh mã đại sở chúng ta thu phục từ đất đai đã mất của đại sở. Vân Đình đã từng sống trong quân đội đại sở. Mặc dù kỷ luật trong quân của Mộ Dung Thận cũng được coi là nghiêm minh. Nhưng chung Quy vẫn có chút bằng mặt mà không bằng lòng. Hơn nữa nghe nói hiện giờ có rất nhiều nơi quân kỹ cực kỳ lỏng lẻo Những binh mã đại sở này bị bắt nhung đánh cho hoa rơi nước chảy Nếu như không phải mặt ra quân thu nhận bọn họ thì đại khái không khác giặt cỏ là bao Xuất hiện tình huống như thế Vân Đình ngược lại không hề cảm thấy ngoài ý muốn Diệp Ly rất nhanh chóng suy nghĩ rõ điểm mấu chốt trong đó Đại doanh núi Linh T Hơn U Vinh Quy Quy U. Là do mặt gia quân cùng đại sở quân cùng trấn giữ Những tàn binh đại sở này vô luận là chiến lược hay các mặt khác cũng đều thua kém mặt gia quân Nói không chừng có người vò đã mẻ lại sức nơn Gơn Hơn Quy Quy Quy A Lương A Dơn, Dơn, Quy, Quy, A, Quy, Quy, Lương, A, Bương hỏng chuyện thì mặc kệ nói vậy chu Mẫn mới vừa gặp họ không lâu, chỉ sợ không tiện quản thuốc Đè xuống tức giận trong lòng, Diệp Ly nhàng nhạt nói vào xem một chút Thấy đoàn người bọn họ tiến vào đại môn Mấy người thủ vệ vốn đang vung quyền mua vui cuối cùng cũng nhớ rõ chức trách của mình Vội vàng đứng dậy cáo kỉnh hỏi người tới là kẻ nào Diệp ly trầm giọng hỏi Chu tướng quân đang ở đâu Thì vệ vừa thấy trong đám người tới cư nhiên lại còn có một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi Trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần khinh thị Phức tay một cái nói đại doanh trọng địa, một nữ tắc như ngươi há có thể hỏi đến. Còn không mau đi, càng rỡ. Tần phong trầm giọng nói định vương phi đến, còn không gọi Chu tướng quân ra đây tiếp giá. Mấy thị vệ không khỏi sửa sốt, quan sát mấy người dịp ly một cái. Không khỏi ha ha cười lớn nói ngươi nói nàng là định vương phi. Một con nhóc yếu ớt không thể ra gió mà lại dám giả mạo định vương phi thật là to gan Ta thấy các ngươi là gian tế bắt nhung đi không thể không nói Uê danh định vương phi cực cao nhưng người gặp qua Diệp Ly cũng không nhiều Mà dáng vẻ Diệp Ly lại quá mức có tính lừa gạt Dưới bóng đêm nhìn qua thật giống như một đại gia khu ngư không thể ra gió vậy Nếu như nàng ta là định vương phi Thì ta không phải là định vương sao Một thủ vệ đắc ý cười nói Láo sự Tần phong đột nhiên biến sắc Mấy tên thủ vệ còn chưa nhìn rõ hắn ra tay thế nào Thì người vừa mở miệng nói chuyện đã bị hắn túm lấy Hung hăng ném tới trên viên môn bên cạnh Nhất thời phun ra một ngụm máu tươi Người nọ kinh hải ngẫm đầu lên Một thanh kiếm chói lọi đã đặt trên cổ hắn Tần phong cười lạnh nói lá gan to nhỉ Ngươi đây là không muốn sống nữa sao Những người còn lại cũng bị biến hóa bất ngờ này dọa sợ Lập tức cao giọng hô lên Ngay là tín hiệu cùng trống trận dùng lúc địch nhân tập kích cũng quên Thấy thế, đám người dịp ly càng thêm cau mày Rất nhanh, trong đại doanh càng thêm náo nhiệt Rất nhiều binh lính vội vã chạy tới Người nào người nấy đều một bộ gián thất linh bát lạc Nhìn thấy ngoài đại môn không phải binh mã địch nhân Mà là mấy người nam nữ tướng mạo xuất Chúng thì rối riết ngây ngẩn cả người Không biết nên làm thế nào cho phải Cho đến khi một người giống như tướng lãnh say khước đi tới Mấy người thị vệ giữ cửa kia mới vội vàng tiến lên bẩm báo nói khởi bẩm tướng quân Mấy người này giả mạo định vương phi Còn định xông vào đại do anh. Cái cái gì Lớn mật Vì tướng lĩnh này đang định nổi giận thì một khối ngọc bội mặt sắc đưa tới trước mắt hắn trát tỉnh lạnh lùng nói thấy rõ chưa Tướng lĩnh này bỗng dương trợn to hai mắt Nhìn khối ngọc bội thượng hạng mặt sắc ghi một chữ định khí thế phi phàm trước mắt Dưới chân không khỏi mềm nhũng định Định vương phi Diệp ly tiến lên, nhàng nhạt nhìn hắn nói mau báo lên ngươi là người nơi nào Chú tướng quân đang ở đâu Vị tướng lĩnh này vội vàng nói mạc tướng Mạc tướng nguyên là đại sở tổng binh Lạc Châu Thành Tôn Diệu Võ Chu Mẫn Đại doanh của Chu tướng quân còn cách nơi này hơn 10 dặm Thì ra là Kể từ lúc chu Mẫn và Tôn Diệu Võ Phụ Mệnh đóng ở nơi này Mặt gia quân và những tàn binh đại sở này vẫn chung sống không hòa thuận Những tàn binh này bị người bác nhung đánh cho thê thảm không nở nhìn Lên chiến trường cũng không có chỗ dùng, Nếu không phải lo lắng bọn họ lưu lạc bên ngoài gieo họa cho dân chúng, chỉ sợ đã sớm để bọn họ giải giáp quy điền rồi. Chu Mẫn mới bắt đầu tự mình thống lĩnh một đội quân, cho nên uy tín không đủ. Trên dưới mặt ra quân kỷ luật nghiêm minh thì còn dễ nói nhưng những thứ tàn binh đại sở này hắn căn bản không quản được. Bất đắc dĩ, Chu Mẫn không trông mong bọn họ làm gì, Chỉ để bọn họ hạ trại bên ngoài chiến trường 10 dặm. Còn mình thì mang theo 5 vạn mặt gia quân đóng tại phía trước. Đề phòng đám người Bắc nhung. Bởi vì Hồng Nhạn Quan ở gần đó. Hơn nữa trong Hồng nhạn Quan còn có hơn 20 vạn binh mã của Nguyên Bùi đóng giữ cho nên cũng không quá mức khó khăn. Tình hình như vậy khiến Diệp Ly tức giận không nhẹ. Nếu không phải Diệp Ly kiên trì tới núi Linh Tê Hơn Ú Vinh Quy Quy Ú Thì nói không chừng tương lai hai quân khai chiến Nơi xảy ra vấn đề đầu tiên chính là nơi này Mạc tướng không biết vương phi đại giác tới đây cho nên không thể nghênh đón tự xa kính xin vương phi thứ tội Thỉnh vương phi trước tới trong doanh Nghỉ ngơi một chút Mạc tướng sẽ phái người đi Mời chú tướng quân tới đây Tôn diệu võ đánh giặc thế nào Thì không biết nhưng công phu vỗ Mông ngựa ngược lại rất điêu luyện Trong lòng diệt ly không vui Đang muốn cự tuyệt rời đi Đến trại doanh của chu mẫn Thì xa xa truyền tới Một hồi vóng ngựa chỉnh tề Chỉ trong chút lát Một trung niên nam tử thúc ngựa đi đầu chạy tới giường trước cửa Xoay người xuống ngược Đến trước mặt Diệp Ly Vén chiến vào quỳ một chân trên đất Mặt tướng Chu Mẫn ra mắt Phương Phi Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif